<cười> à, một em tên là Thư gửi cho Việt Thảo 10 USD Coi như là uh, support, donate cho kênh Youtube của Việt Thảo Đây lời nhắn như thế này Chào mừng chú trở lại Con và mọi người nhớ chú rất nhiều Thương chú Chú đừng ăn kiên nữa nghe chú Ăn nhiều để lấy lại sức khỏe Rồi hẳn kiên tiếp chú nghe ký tên là Thư. Trong cái cái lời nhắn ngắn ngủi này, nó bao gồm trong đó cái tình thương và hình như nghĩ rằng Việt Thảo bị bệnh, cho nên bây giờ đừng có ăn kiêng giảm cân nữa mà phải ăn cho nhiều để lấy lại sức khỏe, rồi sau đó mình tiếp tục giảm cân. Nói để Thư biết. Và không có lo lắng nữa. Cũng như mọi người, Việt Thảo đang bị lên cân, chứ, chứ không có giảm cân. Nhìn đi, đang mặc thù lù nè. Thời gian qua, ăn uống nhiều, đi nhiều, không có tập thể dục thể thao, không có kiên cử gì hết. Bây giờ nặng ký lắm rồi. Và Việt Thảo không có bệnh, thật đã không cần phải ăn à, mạnh, ăn nhiều lên cho có sức khỏe lại. Diệt Thảo đang dư sức khỏe Mọi người yên tâm Tôi biết tôi nói tin này Nhiều người sẽ rất vui Vì biết rằng tôi không có bệnh Như những lời đồn đái bên ngoài Nhưng cũng có một vài người Tức lắm và buồn lắm Tại vì họ muốn tôi chết Trong thời gian mà Tin đồn độc quỵ Thì những người đó cầu mong cho tôi chết Và thậm chí sau khi Tôi đăng tải à, Những cái dòng tâm tình cho biết sức khỏe mình rất tốt không có gì hết thì họ cũng vào youtube để mà trách nó móc nói tại sao tôi không chết đi mà sống làm cái gì <cười> rồi cảm ơn thư rất nhiều và cảm ơn quý vị không dám tâm tình nhiều sợ mất thời giờ mọi người bây giờ chúng ta bắt đầu à, vào những kho tàng chuyện ma dân gian việt nam với những câu chuyện tâm linh mà các bạn gửi về Hôm nay là khoa tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 444. Trong này có những chuyện vừa mới xảy ra ở Nhật của Hưng. Rồi chuyện bùa ngãi của một người sinh được ẩn danh, người này đang ở Pháp, à, quốc tịch Pháp, một phần ba người Pháp, một phần ba người Việt và một phần ba người Hoa. Đã bị bùa ngãi như thế nào, gia đình ly tán ra sao? Rồi câu chuyện mong một lời xin lỗi của Lâm. Rồi những câu chuyện ma có thật của Nhi. Bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục những câu chuyện tâm linh trong kho tàng chuyện ma dân dàng với Việt Thảo. Đây là chuyện vừa mới xảy ra của Hưng gửi cho Việt Thảo à, bức thư nhận được vào ngày 21 tháng 11 năm 2020. Nội dung bức thư và câu chuyện như sau. Con xin chào chú Việt Thảo, con tên Hưng, 33 tuổi. Con xin gửi đến chú một việc vừa xảy ra với con trong lúc ngủ, hay còn được gọi là bóng đè ạ. Hiện tại thì con đang ở Nhật Bản được 4 năm rồi. Giống như mọi khi đi làm về, hay là cho dù không có đi làm, con ngủ thì cũng bình thường thôi chú ạ. Cho đến tối hôm qua thôi, trên đường đi siêu thị về, ở trên một cái kênh nhỏ, thì con có cái cảm giác ở ngay cái chỗ cây Sakura, dường như có ai đó đang đứng ở đó. Nhưng mà khi con nhìn kỹ, thì không có ai cả. Khi về đến nhà thì con cũng ăn uống sinh hoạt bình thường. Có điều hơi lạ là sau khi tắt đèn đi ngủ, thì hôm nay con có cảm giác bất an. Nó giống như là có ai đó ở trong phòng mà đang nhìn con vậy rồi con cũng ngủ cho đến gần năm giờ sáng thì con giật mình thức dậy lúc đó tay tài... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net